Lúc nam nữ bên cạnh nhau, không khí rất quan trọng. Từ xưa đến nay, vừa tâm sự, vừa ngắm hoa dưới chăng là cách cổ điển nhất để xây dựng bầu không khí. Khi đó, các chàng trai rất dễ dàng thề non hẹn biển với người con gái mà họ có tình cảm. Tân mi trở về Tân Tà Trang, hái hai giỏ hoa tươi thay bộ y phục xinh đẹp nhất của mình. Ngày hôm sau, cực kỳ hứng hú, gửi thu nguyệt bay về phía hoàng lăng. Ai ngờ, lục thiên kiều không có trong phòng. Từ làng mặt thang lại sụn mặt, không thèm để ý đến nàng. Tân mi đành phải sách hai giỏ hoa tươi, lượng chung quanh hoàng lăng. Phía đông hoàng lăng, có một cái đài cúng tế rất cao đã đổ nát. Nghe nói, cách đó không xa có một hầm mộ khổng lồ. Một lần chung sống hơn 4.000 người. Bởi vậy, Vùng vù cận có oán khí tích tụ mãi không tan. Đám yêu quái trong hoàng lăng, trong một rừng hoa đào trên nằm mộ đó. Nơi này, hoa đào nở đẹp hơn nhiều so với những nơi khác. Cho tới bây giờ, cũng chưa bao giờ rụng dẫu một cánh hoa. Quanh năm vẫn luôn là rừng đào hồng thắm. Tuy rằng quỷ khí âm u, nhưng lúc này vào buổi hoàng hôn, dưới ánh nắng mặt trời buổi chiều, đỏ rực như muốn nung chảy cả gan sắc. Nhìn một biển hoa anh đào chảy dài như một tấm thảm lụa Không thấy bến bờ nơi đâu Quả thật là tuyệt đẹp Lục Thiên Kiều đang đứng trên đài ú mây Với cây roi dài Vế thường nặng vừa mới khỏi Nên động tác của hắn hơi cứng Không lưu loát Cây roi dài đánh liên tục trên nền gạch màu xanh Phát ra tiếng kêu trang trát Hắn đang khởi động gân cốt sao Tân mi đứng ở dưới đài ngửa đầu nhìn hắn Không biết vì sao Cảm thấy gián vẻ đứng dưới trời múa Trời chiều múa Mây cây rôi dài của hắn Rất rung động lòng người Gió thổi từ dưới lên Cuốn một góc áo xanh bay lên vai hắn Còn mái tóc đen Bóng bay bay phiêu bồng Dù nhìn xem cũng hút mắt So rừng hoa đào kéo dài Vô biên vô hạn ở dưới chân Dường như còn hút mắt hơn Lần đầu tiên, nàng cảm thấy chỉ yên lặng đứng nhìn không nói một lời nào Lại có cảm giác vui sướng hơn ngàn vạn lần làm thứ gì đó Lúc lục Thiên Kiều dừng lại để giãn gân, giãn cốt Bỗng cảm giác phía sau lưng có ánh mắt kỳ lạ của ai đó đang nhìn chầm chầm Vừa quay đầu lại, đã thấy Tân My ôm hai giỏ hoa héo queo Thật lớn đứng ở dưới chân đài, cười giống như Bắt gặp được thứ gì đó rất ngon có thể ăn được Hắn chịu không đòi ánh mắt đó, nên rung tay, cây ròi dài gớt, rớt khỏi tay, bay ra thật xa. Tân bi phóng bút lên đài cao, cười tươi rối bước đến trước mặt hắn. Lục Thiên Kiều, ngươi múa roi đẹp kìa. Hắn nhìn thấy hai giỏ hoa héo queo trong tay nàng, hơi phân vân hỏi, đây là cái gì? A nàng đưa hai giỏ hoa héo queo cho hắn, tặng ngươi, hoa nhà ta mới nở. Tặng hắn hai giỏ hoa héo queo như thế này rốt cuộc là có ý gì nhưng không nhận thì mất mặt người con gái nhà người ta quá hắn chậm rãi nhận lấy bất chợt nàng hỏi một câu người thích không hắn cảm thấy bản thân mình thật sự không thể làm trái lương tâm nói thích hai giỏ hoa héo rũ này được đành phải ho khẽ một tiếng đổi đề tài ăn cơm chưa chưa ta ra ngoài trấn ăn Tân bi cười tích mắt sai người định rời đi Tối nay khi nào chăng lên ta sẽ trở lại thăm ngươi Lục Thiên Kiều không được phước hoa đi đấy Hắn kéo tay áo nàng lại Nhẹ nhàng đưa tay vút ve mái tóc nàng Trên tóc chính đầy hơi sương ẩm ướt của rừng núi Mát lạnh cả bàn tay Lần sau đừng có chạy tới chạy lui như vậy nữa Hắn vừa phân trần Vừa cầm tay nàng kéo nàng xuống bên dưới đài cao Ở lại đây ăn cơm Đêm nay không được đi đường khuy khoắc nữa Hai mắt Tân Mi sáng lên. "Được à, Lục Thiên Kiều, ngươi có muốn uống vài chén rượu hay không?" "Có hoa, có rượu, có chăn thì mới gọi là có không khí." Hắn chợt nghĩ đến hình ảnh con gấu yêu bị đánh đến độ xui bọ mép, đi hết hai hàm răng, hắn cười quếch lắc đầu, "Không cho phép uống rượu." "Một chút cũng không được sao?" Nàng nhíu mi cảm thấy hơi thất vọng. Hắn chần chừ một lát, rốt cuộc cũng gật đầu, "Không được uống nhiều." Nàng cười đến bức mặt mày như nở hoa, ôm cánh tay hắn Lục Thiên Kiều ngư đúng là người tốt Người tốt, Lục Thiên Kiều buồn bã nhìn vần trăng Vừa mới dâng lên ở cuối chân trời Lúc này hắn nên nói gì đây Lúc về đến phòng, ánh trăng ngày càng sáng hơn Nàng đặt hai giỏ hoa dưới bệ cửa sổ Ánh trăng màu trắng bạc Ánh lên từng bông hoa, những cánh hoa đang ủ rũ cuối đầu kia Cuối cùng cũng có thể nhận ra chút vương vị của hoa dưới trăng Tân My rót một chén rượu, mò hết chuột gan, suy nghĩ phải làm thế nào để xây dựng thế gọi là không khí. Chuyện này chị quan nhân không dạy đàn cho nên nàng càng nghĩ càng vò đầu bức ốc. Từng nhưng vẫn không nghĩ ra được gì cả. Lục Thiên Kiều gắp một miếng sườn xào chua gọt bỏ vào trong chén Tân My. Ăn thịt đi. Lúc này Tân My mới cảm thấy bụng đói kêu vang lên. Hai ngày nay vì mãi vận tâm đến việc chinh phục hắn, ngay cả cơm cũng chẳng buồn ăn. Nàng vội đặt chén rượu xuống, cấp đũa cà tím cho hắn, tươi cười. Dùng bữa thôi. Vừa nhìn, đã biết nàng vốn xuất thân phú quý, chưa từng trải qua khổ cực. Bốn món ăn trên chiếc bàn nhỏ, nàng chỉ lượm sườn và măng, còn cải củ và cà tím thì không hề đụng đũa đến. Hắn im lặng không nói, gắp hết hai thứ rau mà nàng không thích ăn vào chén mình. Bỗng nhiên nghe nàng hỏi. Lục Thiên Kiều, bình thường ngươi thích làm gì nhất? Hắn thở ơ. Hỏi chuyện này làm gì Người cứ nói đi Hắn không thèm trả lời Tần mì lấy trong ngực áo ra một sắp giấy Trên đó viết chi chiết chữ Người thích màu gì nhất Người thích ăn gì nhất Đủ lại câu hỏi trên đời Hắn dở khóc dở cười ẩu chỉ Tần mì vên mặt lên Ta muốn hiểu rõ người hơn thôi mà Lục thiên kèo cuối đầu ăn canh Trên mặt thách thoáng ý cười Nói khẽ Diệu quan nhân lại nói bậy bậy gì với cô thế Ôi sao ngươi lại biết cho ông ấy chỉ ta Chuyện nhàm chán như vậy Chỉ có y mới nghĩ ra Tân mi đành phải vừa đầu uống rượu Bất ngờ hắn với lấy sắp giấy kia cắm cúi đọc. đọc Vừa đọc vừa cười tỉm tiểm Bộ dạng giống như cố nén để không cười thành tiếng Đọc xong rồi lại để sang một bên Hỏi nàng Cô hiểu rõ rồi sau đó muốn làm gì Biết người biết ta Châm chẳng trăm thắng Nàng trả lời vô cùng nghiêm túc chỉnh tà Cô muốn đánh trận sao? Hiểu rõ rồi, sau đó Nàng dừng một chút, uống thêm một chén rượu rồi nói tiếp Sau đó, chuyện sau đó để sau đó hãy nói Chúng ta hãy đi từng bước một Lục Thiên Kiều thấy mặt nàng đỏ rừng rực Mỗi câu chữ thốt ra thì hơi rượu cũng nồng nặng Liền đưa tay, nhấc bầu rượu ghi lên Nhẹ hẳn Quả nhiên là đã uống cạn Hắn thầm kinh ngạc Bất ngờ Tân mi quay sang kéo tay áo hắn, nhìn sát tới bên cạnh, chỉ chỉ tay vào vườn trăng non, đã bị mây đen che khuất hơn phân nửa ở bên ngoài, nói Này, đúng rồi, Lục Thiên Kiều, ánh trăng chính là trái tim ta Lục Thiên Kiều đưa tay đè lên cái tráng nóng bừng bừng của nàng, giọng nói rất bình tĩnh Cô say rồi Nàng cố gắng gạt tay hắn ra, nhưng làm thế nào cũng không gạt xuống được, đành phải tiếp tục chỉ vào ánh trăng Ngươi nhìn đi, trái tim ta treo lơ lửng ở trên đấy." Hắn tiếp tục bình tĩnh nói, "Quá nhỏ, ta không nhìn thấy." Thân mi nóng nảy, vung vẩy muốn đứng dậy đi đến bên cửa sổ để chỉ cho rõ hơn. Hắn sợ nàng uống rượu say đi đứng không vững lại té ngã ra, hắn đành phải ôm eo nàng, kéo xuống ngồi bên cạnh mình. Cánh tay nàng mềm mại giống dây leo, vòng lên cổ hắn, nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm không cử động. "Lục Thiên Kiều, ngươi sẽ lấy một người con gái như thế nào?" Đàn hỏi đặc biệt nghiêm túc Lục Thiên Kiều một tay Đỡ nàng tránh cho nàng khỏi trượt xuống Nghe thấy câu hỏi này thì khẽ cười hỏi lại Cô cho đàn ta sẽ nói với cô sao Không nên nhỏ mọn như vậy Cùng lắm thì chúng ta trao đổi Ta nói cho ngươi biết trước Ta thích hàng vừa có mặt tiền đẹp vừa dùng ngon Chuyện này Mặt tiền đẹp thì hắn có thể hiểu được Còn dùng ngon Dùng ngon là như thế nào Dùm ngon là ngon ở mặt nào nhỉ Hắn cảm thấy hơi bối rối Hai tay lại đỏ ứng lên Ta cảm thấy ngươi vừa có mặt tiền đẹp Lại vừa dùm ngon nữa Lại là một câu nói giống như Xét đánh giữa trời quang Sức công khóa thật, phá thật kinh khủng Thiếu chút nữa là hắn ôm nàng ném ra ngoài luôn rồi Được rồi, được rồi Cái từ dùm ngon này Nhất định không phải là ý hắn đang nghĩ đến chứ Đúng không Lần này không phải đùi giỡn Này, làm chồng ta nhé, ngươi ra giá đi, không cần phải khách khí đâu Hắn không trả lời lấy một câu, chỉ sờ sờ chán nàng Cô say rồi, ta đưa cô về phòng khách nghỉ ngơi Thật ra nàng không hề say đến mức đó So với lần trước ở chỗ con gấu yêu thì còn tỉnh hơn cả ngàn lần Có điều chính bản thân hắn không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào Nên muốn tìm cách trốn tránh mà thôi Ngươi không trả lời, ta sẽ coi như ngươi đã chấp nhận Cần mì ôm chặt lấy hắn, đây là Đức, ông chồng bảo bối, lý tưởng mà nàng vất vả tìm kiếm mãi mới gặp được, không thể để hắn chạy mất được. Khu mặt, suýt mắt này, nhìn thế nào cũng khiến người ta yêu thích, tuy rằng vẫn có chút chút di chứng mặt than, lâu lâu lại phát tác một lần, nhưng một tấm chồng như vậy là quá tốt rồi, nàng không cần để ý những chi tiết quá nhỏ nhặt làm gì cả. Lại đây, nàng nhìn hắn quắc quắc tay, Hắn không để ý tính nàng, một tay ấn chán nàng. Một tay vẫn, ôm chặt eo nàng, tớm nàng kéo về phòng dành cho khách. Từng mi ra sức chạy thoát khỏi bàn tay của hắn, nhắm ngay vào trước mũi cao vút của hắn, cắn một cái. Đêm hôm đó, từng mi nằm mơ thấy nhiều giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, nàng muốn ngạt thở, có một khoảng thời gian dài dằn chặt giống như là bị người khác ôm chặt cứng vào trong ngực, trên bờ môi vừa nóng lại vừa đau bị sướt da luôn vậy. Sáng ngày hôm sau, nàng soi gương thử, quả nhiên thấy miệng sưng phồng lên, đỏ đỏ, ngay dưới cổ cũng có mấy vết đỏ. Nàng ôm vẻ mặt đau khổ đi tìm Lục Thiên Kiều án hận. Trong phòng khách có muội, ngươi nhìn miệng và cổ ta này." Sắc mặt của Lục Thiên Kiều lúc đó có vẻ bình tĩnh nhưng lại vô cùng mờ mịt. Lặng yên không nói một lời Cầm một lọ thuốc mỡ ném cho nàng Rồi lại ngồi phỏng ra Im như hến nhìn nàng treo lên lưng thu nguyệt Từ đầu đến cuối chết đế né ánh mắt nàng Lục thiên kiều Ta đi đây Nàng quay đầu nhìn hắn vẫy vẫy tay Đêm mai khi trăng lên đỉnh đầu Ta sẽ trở lại thăm ngươi Nàng thật sự bận chết đi được Hắn biết rõ nàng đang suy nghĩ chuyện gì, ánh mắt sáng ngờ như lé ra ti sáng gì đó của nàng, là do nàng đang nhìn gì, bà chữ Lục Thiên Kiều, mềm mại kia ẩn chứa ý gì. Hắn đã sớm biết rõ, nhưng hắn chỉ còn cách trả vờ không biết gì cả. Lục Thiên Kiều xây đầu đi không nhìn nàng, không trả lời, làm bộ muốn đóng cửa sổ lại. Bất ngờ, nàng đưa mặt tới gần sát, chừng hắn, « Sao ngươi không để ý đến ta?» Đúng là một cô nương giả mang ngang ngược lại không hiểu chuyện Ánh mắt hắn không tự chủ được dời xuống dưới Nhìn vào đôi môi sưng đỏ của nàng Đấy mắt đột nhiên trở nên nóng rực Hắn như đang ngay người đến phát ngốc Không biết vì sao tân mi cũng không thể nào áp chế trái tim đang đập ầm ầm của mình Tiết mắt nhìn xung quanh Thật tốt quá không có người Nàng đưa tay lên Ôm mặt hắn thư dịp hắn đang ngạc nhiên Hôn một cái chóc khuôn mặt Tuấn Tú của hắn giữa ban ngày ban mặt như vậy hắn không thể nào quỳt nợ được nàng cười thích mắt nh nghĩy ra màu dạng giống như một chú thỏ lũi lê lưng thu Ngyệt ta đi đây phải nhớ kỹ lời đề nghị của ta đấy từng mì cảm thấy đường về thật nhanh và thư thái nàng cảm thấy việc tóm được ông chồng này chỉ còn trong gan tức mọi chuyện dễ như chở bàn tay vậy nhưng nàng vẫn không ngờ rằng hắn lại rơi vào lưới mình nhanh đến vậy à, Thật sự là hơi nhanh quá rồi. Ngày 13 tháng 5, vinh chính đế của, của Quỳnh Quốc ban một thánh trị xuống, tân trà tràng, thứ hôn cho tân mi cô nương và phiêu kỷ tướng quân lục thiên kiều trong 2 tháng tới phải tiến hành hôn lễ. chương 18 Kẻ dũng mãnh gặp người dũng cảm Vần trăng trên trời mọc lên rồi lặn xuống, hết mọc lại lặn tròn dần Hôm nay, Lục Thiên Kiều lại ngồi ở trước cửa sổ, nước mặt nhìn trời Khi Trăng lên cao, sẽ có một cô nương đẩy cửa sổ tuy cười rạng rỡ nhảy vào Nhưng đã chờ đến lúc Trăng lên tới đỉnh đầu mà nàng vẫn chưa tới Đã là ngày thứ mấy rồi, có phải xây ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Hắn cảm thấy hơi nôn nóng bất an nếu, Nhưng nếu nàng tới thì sẽ thế nào đây? Tiếp tục ôm mong đợi với hắn, chờ đợi hắn Trong khi hắn không thể cho nàng câu trả lời thuyết phục sao Tháng này sắp hết, thời gian còn lại chỉ có hai tháng nữa Lục Thiên Kiều lại bắt đầu cảm thấy rắc rối vừa ngóng trong nàng tới, nhưng cũng mong nàng đừng tới Cuối cùng là vì sao hắn lại vướng mắt Vấn đề này trong lòng, hắn đưa tay xoa xoa chán Cánh cửa chợt mở ra, Tư Lan đi đến sắc mặt không tốt chút nào Trong tay y cầm một thứ, một miếng vải vàng ống ánh Tướng quân, hoàng đế lại truyền thánh chỉ xuống Nhất định là lại thúc thúc dục hắn trở về triều đình Bình ổn nổi loạn đây mà Tên cẩu tạc hoàng đế này Thật không phải là một minh quân Lúc không đánh trận thì nghe theo lời xàm tấu Của đám quan lại vô dụng kia Đầy tướng quân đến trong dịu vụ hoàng lăng Mà chẳng có lý, lập, lý do gì Bây giờ xảy ra chuyện Lại khóc lóc Ban liền mấy thánh chỉ xuống Cầu xin tướng quân trở về Quá đê tiện Từ làng nhét môi đầy kinh bỉ Lục Thiên Kiều không thèm để tâm đến Mọi tâm tư của hắn Đều đặt hết vào chuyện tân mi tới hay không tới Còn tâm trạng đâu mà để ý đến chuyện khác Chỉ đứng nhìn vườn trăng trên cao Đến ngay người ra Tướng quân Nhà đầu này chính là kiểu Ba ngày câu cá hai bữa dăng lưới Trước mắt không chừng đã vừa mắt Tên thiếu gia con nhà lành nào đó rồi cũng nên Ngài và con bé đó Sao có thể chân thật được So với hoàng đế, Tư Lan càng không có thiện cảm với Tân mi hơn Con gái con đứa thì phải giống như ánh liên cô nương Dịu dàng như nước, nhã nhặn lịch sự, điềm tĩnh Tân My như thế nào cũng giống một con mèo sù lông Tướng quân anh Minh, y phong như vậy Mà lại có mắt không trồng để ý con bé này hả trời Lục Thiên Kiều quay đầu lại, không nói gì Chỉ cầm tờ thánh chỉ đang cụ tròn mở ra Nhìn thoáng qua, đột nhiên hắn sửng sốt Thánh chỉ bày ra trước mắt, trắng đen rõ ràng, mời văn tuyệt đẹp, dào dạt, mênh mông. Đây chính là thói xấu của Vinh chính đế, bàn thánh chỉ mà giống như làm thơ, chữ nghĩa chi chích, sắp lớp sang sát, sang sát như cá mồi cả lượt. Nhưng điều quan trọng nhất không phải chuyện này. Hắn nhíu mày nhìn lại lần nữa, ngón tay từ từ xiết chặt lại. Vinh chính đế chỉ hôn cho hắn, cô dâu là Tân My. Mẹ hắn quả nhiên đã nhúng tay vào chuyện này. Hắn nhìn chăm chứa một đoạn trong Thánh Chỉ, đôi mày càng nhíu chặt lại Sau khi chết, chôn cùng một bộ, thực hiện doan vẹn lễ nghi, không phụ tình ý của nhau Đến nay, Quỳnh Quốc vẫn còn giữ tục lệ chôn sống người trong Thánh Chỉ đã nói, hắn chết, tân bi cũng phải chôn, sống theo Đột nhiên hắn ném tờ Thánh Chỉ xuống đất, bừng tỉnh trong phút chốc Nhớ lại hàm ý của câu nói về hắn ngày hôm ấy Bà đã nói sẽ làm cho Tân Mi ở bên cạnh hắn mãi mãi Chết cũng phải chết bên cạnh hắn Thì ra đây chính là ý muốn của bà ấy sao Tựa làng, dẫn Liệt văn Hoa tới đây Lục Thiên Kiều khoác thêm áo, nhảy ra khỏi cửa sổ Hắn muốn tìm lệ trừ ương Tựa làng ngạc nhiên dạ một tiếng Quay đầu nhìn tờ thánh chỉ nằm trên mặt đất Cuối cùng nhịn không được nữa cầm lên đọc thử Nhất thời xã hãi đến ngay người Tuyên quân, bọn họ ép ngày cưới tiểu nhà đầu kia sao? Y kêu lên thất thanh Còn phải chôn sống theo Tên hoàng đế cướp chó như thế này Chuyện này không liên quan gì đến hoàng đế Lục thiên kiều lắc đầu Dẫn đi văn hoa đến đây Tiêu Lan vội vàng chạy đi Lục thiên kiều đứng lặng lặng dưới ánh trăng Chỉ thấy trái tim trong ngực hắn đang đập âm ầm Cả người khẽ run đen Hắn có một cảm giác không lành Hắn vạt, chiếc mắt dần dần trở nên mơ hồ, hắn khép hờ đôi mắt lại. Lúc mở ra, phần trăng trên bầu trời dường như đã biến thành nghe vạng bóng trăng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy choáng váng vô cùng, cảm giác này chưa bao giờ trải qua trong đời. Tuấn Quân ngựa tới rồi. Từ làn giăng liếc vân hoa chạy với tốc độ nhanh nhất, lúc ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một đôi mắt đỏ sẫm, sáng rạng rỡ giữa đêm khuya khoắt, nhìn giống hệt như Dạ Thú. 25 tháng 6 Ngày hoàng đạo thích hợp cho cưới hỏi, tân mi mặc áo cưới, bước lên xe hoa trong tiếng chiên tróng và tiếng pháo nổ rung trời. Lục thiên kiều không tới, người tới đón dâu là mấy viên quang do hoàng đế phái đến. Nghe nói là vì tướng quân bị đầy đến trong coi hoàng lăng, phải phùng chỉ nên không thể rời khỏi hoàng lăng nửa bước, chuyện đón dâu đành phải giao cho những người khác. Chuyện nhỏ nhặt này không hề làm ảnh hưởng tới tâm trạng phơi phới của mọi người trong Tân Tà Trang. Bất luận ra sao, tiểu yêu tin quái nhiệu bọn họ suốt 16 năm rồng rã, rốt cuộc đã đưa cả ra ngoài. Sự vui mừng này, người ngoài từ tới không thể nào thấu hiểu được. Thậm chí tân hồn còn khóc thành sông thành suối, gặp người nào cũng lôi chân kéo tay nói không ngừng. Ông trời phù hộ, mẹ của con bé phù hộ, rốt cuộc tiểu mi nhà ta cũng có người đón đi. Hơn nữa, người này không phải là nhân vật tầm thường, cho dù bị đè đi trong coi hoàng lăng, Thì con rể của ông vẫn là một tướng quân nha Tân Hùng cảm thấy bản thân mình chỉ trong một đêm Đã xoay người bước lên một tầm mới Bởi vậy lúc ra chào quan khách Và dân chúng trong thành lục thủy đến chúc mừng Không khỏi có chút dương dương tự đắc Những tên cốn kiếp này Lúc trước mỗi lần nhắc tới chuyện Tân mi Ban mệnh khắc chồng Lập tức bỏ chạy Trốn nhanh hơn thỏ Cũng may con gái ông có bản lĩnh hơn người Vừa ra khỏi cửa ra dù dỗ thành công một tấm trong Lại còn tướng quân nữa chứ Trước tiên, cứ mặc kệ nguyên nhân vì sao hoàng đế vô duyên vô cớ đột nhiên tứ hôn Tóm lại, Tân mi có người chịu lấy mới là chuyện quan trọng nhất Tân mi ở trong kiệu hoa phải vẫy tay với cha mình Cha, mấy ngày nữa con về thăm cha, cha đừng khóc nữa, nước mũi chảy tèm lem rồi kìa Tân Hùng ra sức hỉ mũi, gầm lên nhận dữ Phải hơn một tháng mới được về nhà Về sớm như vậy, cẩn thận làm người ta không vui, lại tống cổ về luôn cho chết Gia nàng sắp thắt điên rồi Tần mì lắc lắc Thả màn xe xuống Con linh thú dẫn đầu hí một tiếng dài Bộ cánh bay về đám mây Đội ngũ đón dâu toàn một màu đỏ chói Dài dằn dặt từ từ bay lên Dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người Lục thiên kiều bây giờ đang làm gì Tần mì khẽ nhất chiếc thân quan lên Nằm bò ra cạnh cửa sổ Ngắm mây trắng bên ngoài Không biết vì sao Nghĩ đến ngày hắn đứng múa rôi trên đài cao bóng lưng cao ngất mà tuyệt vời, khiến cho ai nhìn thấy cũng ngưỡng mộ. Tâm tư này hoàn toàn không liên quan đến danh lợi và địa vị. Nàng rất muốn gặp lại hắn, dù hắn im như hến cũng không sao. Lục Thiên Kiều có phải bây giờ chàng đã mặc hỉ phục của Tân Lang, hoàng đỏ đứng chờ em hay không? Bây giờ chàng vui mừng hay là nhếch miệng khóe miệng cười lên một cách tự cao tự đại? Nàng cảm thấy thích thú khi tự ngồi tự đoán như vậy, đoán sắc mặt của hắn Ván những lời hắn sắp nói Giờ khách này, rốt cuộc nàng cũng cảm giác bản thân mình đã trở thành cô dâu sắp về nhà chồng rồi Nàng phải giữ gìn cho tới khi đến Hoàng Lăng mà không được có bất kỳ sai sót gì vân vụ trận từng bao quanh bên ngoài Hoàng Lăng đã sớm biến mất không còn tung tích Trên mặt đất là cảnh tượng hoa tàn cỏ úa và bùng đất lộn xộn Quả nhiên là rất lâu rồi chưa từng có người quét dọn chăm sóc Đám quản viên đưa dâu xuống xe, thương lượng chết nhoán Cuối cùng phái người ấp ấp út úng Báo lại với nàng Tiểu thư, phía trước không thấy xe đón dâu của tuấn quân Chuyện này vô cùng hiếm thấy Tân My nghĩ nghĩ rồi nói Nếu không có ai thì chúng ta đi vào bên trong một đoạn thứ xem Cũng chỉ có thể như vậy Đoàn đưa dâu chậm rãi đi vào trong hoàng lăng Trên đường đi nhìn thấy phiến điện suy tàn cũng nát nơi đây vẫn còn non xanh nước viết như trước nhưng không khí lại trầm lặng khắp nơi hỗn độn chỉ có những bông hoa trong rừng nằm trên đường lặng yên khoe sắc đám tự yêu quái đã từng gây ồn ào nói loạn giờ phút này không hề thấy bóng dáng một con là người dừng trước phòng lục Thiên Kiều trước đó đã có người chạy ra cỏ cửa chờ cả nửa buổi mà không thấy động tĩnh gì bọn họ đành phá cửa chui vào Một lát sau thấy người đó lo sợ hoãng hốt chạy ra chú ầm lên cho phòng không có người cảnh tượng lộn xộn không thấyú Qu quân đâu cả tầng mi chờ có cảm giác như bị giộii một thùng nước lạnh ngay giữa mùa đông cực kỳ giá lạnh nàng kim Long không được cả người kẻ run rẫy đám Quan vi như đùi bọ không đau Hình như lại thương lượng loạn cả lên rồi phái một người khác đến báo với nàng vậy Đành phải mời tiểu thư tạm thời chờ ở đây, ta lập tức phái người lục xác trong ngoài hoàng lăng Chuyện như thế này bọn họ chưa từng gặp qua, hắn chỉ đã đưa tới tận cửa Mà tên tướng quân này xưa nay vốn nổi tiếng, cương quý không chịu tuân theo Bây giờ còn không thèm thò mặt ra, đạp đám người có liên can ra bên ngoài đứng hết Con người dũng mãnh quả nhiên không cần lý do Nhưng hắn làm như vậy, chẳng những không giữ thể diện cho hoàng thượng Mà tồi tệ hơn là giống như tác vào mặt vợ mình một cái thật chán ván Cô nương đáng thương này vừa mới gã tới đây đã gặp phải bi kịch này Cô nương này Ất Nhưng sao cô ấy lại tự bước xuống xe thế kia Tông mi chậm rãi bước xuống xe Kéo khăn quang che mặt xuống Ném xuống đất Vỗ vỗ tay cất bước đi về phía trước Đám quần viên đang tranh luận đến sức đòn mẹ chán Nhanh chóng bước đến ngăn nàng lại Tiểu thư cô dâu mới không nên đi lung tung Tâm trạng của nàng hiện giờ tồi tệ vô cùng, lại lười nói chuyện, lập tức chơi nắm đắm đưa trước mặt đám người kia nói Nhìn kỹ đi, đây là nắm đắm Nắm đắm, mọi người đồng loạt nhìn về phía bàn tay trắng nõn nhỏ xinh của nàng Nắm đắm này nhìn rất xinh đẹp, sau đó thì sao? Nàng lại chỉ chỉ một cây hoa lê to đùng xù xì bên cạnh Đây là cây Ừ, rồi sao nữa? Ngày sau đó, nằm rắm xinh đẹp của nàng đệm thẳng lên thân cây hoa lê to đùng, xù xì đó, chỉ nghe một tiếng răng rắc. Cây hoa lê đau thương chảy nước mắt ngã xuống. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lui về phía sau ba bước lớn, lễ rượu, cung kính nhường ra một con đường rộng thênh thang, vừa căm lặng, lại run rẽ nhìn theo bóng dáng nàng đi xa dần. Thật ra, Tân My cũng không biết rõ mình muốn đi đâu, chỉ chậm rãi bước thẳng về phía trước. Nàng nghĩ đi, nghĩ lại Tất cả những chuyện trước kia khi gặp lục thiên kiều Nhưng nàng không thể nào hiểu được Chẳng lẽ hắn thật sự chán ghét nàng đến thế sao Chán ghét đến mức Suốt đêm chuyển hoàng lăng đi nơi khác Thậm chí một tờ giấy cũng không để lại cho nàng Nàng đã từng cảm thấy hoàng lăng là nơi nàng ghét nhất Bởi vì lúc đó nàng bị bắt ép giam lỏng ở đây Sau đó nàng lại cảm thấy nơi này rất đẹp Bởi vì ở đây có lục thiên kiều Bây giờ hòa vẫn nở như trước vẫn xanh như cũ Nhưng nàng lại cảm thấy một cảm giác chán ghét thật sâu nặng Trong chán ghét lại có rất nhiều điều không thể giải thích được Và còn có rất nhiều điều ấm mất Đột nhiên nàng dừng bước chân lại Trước mắt là khu rừng hoa đào trải dài vô biên vô tận Còn có cái đà, đài cao quen thuộc kia nữa Tần mi dư mắt nhìn lên Chính nàng cũng không biết mình muốn tìm kiếm câu trả lời gì Có lẽ nàng hi vọng khi ngẫn đầu thì có thể thấy Lục Thiên Kiều đứng trên đó Với dáng vẻ bú rôi oai phong như trước Hoa đào rơi đầy trên áo Nàng gục đầu xuống Bú tóc cũng tròn đến những viên chân châu tuột xuống Giống như nước mắt lăng tứ phía Lúc này cần phải trở về đúng không? Từ bỏ những ảo tưởng Thơ ngây Thật ra lục thiên kiều vốn rất chán ghét nàng Ừ về thôi Trở về cái đầu nhà ngươi Tần mì xé toạt một mảnh áo cưới trên người Lúc thiên kêu đâu rồi? Tên khốn kia người trốn ở đâu? Nàng phải bắt được hắn. Phải côn đánh cho như tử. Vò thành nhân bánh mới hả dạ. Nàng tung một cước táp bay viên gạch xanh bên chân. Viên gạch biến thành hình mũi tên bay ra ngoài. Phóng thẳng vào rừng hoa. bất chợt bên trong có tiếng người kêu lên vô cùng đau đớn. Tần mì xong vào. Đưa tay chụp tới. Người trốn bên trong thảm hại đến mức không chịu nổi. Vì nàng nấm tóc ngôi ra. Là người? tao quá! Hai người kêu lên cùng một lúc mi l Chừng mắt nhìn người đàn ông Mỹ nàng tấm tóc Cho nên tư thế vô cùng khó coi Tư lan Ý thấy nàng cũng vô cùng kính gạt Sắc mặt biến đổi thành hàng nghìn hàng vạn kiểu Cuối cùng trong mắt hiện lên sự thương hại Buông ra Ý tránh người đi Nhưng đương nhiên không thể thoát ra được Lúc này gọi la lên Đức quân sẽ không cưới cô đâu Đừng hy vọng hảo hiền nữa Màu quay về đi Chuyện hôn sự này Ngày ấy đã nói với lão hoàng đế kia hủy bỏ rồi Tân My giận dữ hỏi Tên khốn kia ở đâu Từ làng y mặt nói Ta không nói, đánh chết ta cũng không nói Tớm lại cô mau trở về đi Đừng nói là tướng quân ngay cả ta cũng không cho phép ngày ấy cưới cô đâu Cô không xứng Sắc mặt tân mi trợt nghiêm túc Nhìn chăm chăm y một hồi lâu Đột nhiên giật mình hiểu ra một chuyện Người thích hắn Người xem ta là tình địch phải không Từ làng chút nữa thì học máu Ăn nói hàm hồ Làng dớ tay lên, dứa dưới, dưới trước mặt hắn Nếu ngươi không nói thật, ta sẽ đánh gãy hàm răng của ngươi. Từ làng muốn khóc rồng. Tướng quân ạ từ làng vì ngài, khổ hình gì cũng có thể chịu đựng được, dù đau khổ đến. Có bàn tay cô gái mà nè, ngài yêu thích cũng không thành vấn đề. Bàn tay đang dơ lên, cao dán xuống rất nhanh, nhưng chưa kịp. Tán vào mặt y, chợt nghe phía sau có một giọng nói lạnh lùng văng lên. Tân My! Tân Đàn đột nhiên rung lên Không thể tưởng tượng nổi Xoay người lại Lục thiên kiều mà mọi người tìm kiếm khắp nơi không thấy Giờ phút này đang đứng trong rừng hoa đào lặng lặng nhìn nàng Đôi mắt đen sâu thăm thẳm trước đó Giờ phút này đã biến thành Đỏ tươi như máu